Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu cuối cùng này thì Hưng nói thật Gã sắp về Việt Nam cưới vợ Mới 20 Nên gã cần ôm tiền về để hoanh hoang với người đẹp Mỹ Khanh dù sao cũng đã hai con Sánh làm sao được với cô gái ngây thơ Tuổi 20 ở quê nhà Ngày đầu mới vớ được Mỹ Khanh Thì Hưng háo hức lắm Vì chiếm đoạt được vợ một ông bác sĩ Tên tuổi trong thành phố Đó hoàn toàn là do sự háo thắng sự thỏa mãn tự ái của một kẻ bất tài và lười biếng trong xã hội. Chứ đâu phải là tình yêu, nhưng Mỹ Khanh vẫn lầm tưởng. Hưng chỉ ôm nàng để làm bàn đạp moi tiền nhằm cung phụng cho người khác. Vai trò của nàng đến đây đã kết thúc sau một năm quằn quại bên Hưng. Bởi Hưng chủ chương từ đầu như thế, cho nên giờ này gã mới có thể nhẫn tâm dứt tình không một chút nương tay. Dĩ nhiên Hưng không thù ghét gì Mỹ Khanh. Bởi thù làm sao được khi Mỹ Khanh cho gã cả tỉnh lẫn tiền. Nhưng gã cố ý dùng lời lẽ nặng nề xỉ nhục nàng. Để nàng tức giận mà quăng tiền ra cho xong. Đừng ỉ ôi năn nỉ. Có thể làm gã siêu lòng. Gã đã lỡ nổ với gia đình cô vợ sắp cưới ở Sài Gòn. Khoe mình là triệu phú bên Mỹ. Nên phải có tiền của Mỹ Khanh để chứng tỏ sự giàu sang của gã. Và lại thật lòng gã vẫn tin rằng 100 ngàn đối với Mỹ Khanh là món tiền quá nhỏ. Sắc khỏi nhà ngưng, Ly Khanh lầm lỗi chui vào xe mở máy lao nhanh ra đường. Nàng đậu lại ở một chỗ vắng giết tán cây, rồi cục đầu trên vô lăng nứt nở khắp. Phải làm gì bây giờ? Tiền thì nàng không có bởi credit line đã xài hết cho việc tu bổ và trang trí Medical Center. Đem cầm nữ trang thì sẽ lộ ngay bởi các bà chủ tiệm kim hoàn thường ít khi kín miệng. Chắc sẽ biết và sẽ hỏi nàng nguyên do của việc cầm đồ. Ngẫm nghĩ một lúc, chỉ còn một nơi nương tựa cấp thời đó là Hoài. Mỹ Khanh long nước mắt, lấy xe phone gọi cho Hoài và bảo: "Hoài hả? Mày đang ở đâu đó? Ờ ra cafe Starbucks gặp tao được không?" Hoài đang lái xe đến văn phòng công ty địa ốc, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hôm nay mày không ra phụ việc với chồng mày sao? Mỹ Khai chương tao tưởng mày ngoài đó, tao định lát nữa sẽ ghé thăm." Mỹ Khanh nhắc lại: "Nè, lại sao bớt gặp tao nha, tao có chuyện cần bàn với mày." khoảng 15 phút nữa tao tới đó, Starbucks ở đường Broadway. Ok, bye. Mỹ Khanh chưa kịp cốp máy thì hoài lại thêm bằng giọng hăm hở. "Vậy biết gì không? Quên chưa kể với mày, hôm qua tao gặp thầy Đức Huân ở nhà In Tân Kỳ, tao ra đó in business card, gặp ông cũng đến lấy business card. Tao đâu có ngờ ông nổ mạnh quá. Mày biết không? Trên business card của anh dám ghi là tốt nghiệp khoa phong thủy đại học Đài Loan." tốt nghiệp tại đại học Bắc Kinh và Hồng Kông. <cười> ông ấy thấy tao thấy ngưỡng quá với tao nên đành thu thật là được khách hàng Việt Nam mời về coi phong thủy, ông ấy phải uh, in danh thép để người ta trong nước tin tưởng ấy mà. Mỹ Khanh đang buồn đứt ruột nhưng cũng phải bản góp. Ừ thì người trong nước có cái tật là vọng ngoại. Thầy địa lý phong thủy trong nước tất nhiên là phải giỏi hơn ngoài này rồi. Nhưng mà buộc nhà không thiên Nửa tiếng sau hai người gặp nhau Đây là cái địa chỉ quen thuộc mà Hoài với Mỹ Khanh thường ghé tới Mỗi khi thèm bấm đi cà phê Trưa nay Hoài gọi cà phê đá double espresso Còn Mỹ Khanh thì uống cà phê đen không được Nhìn thấy nét mặt phở phạc của Mỹ Khanh Hoài kêu lên Sao mới hôm qua còn tươi tỉnh mà hôm nay coi mệt mỏi thế này Chắc cả đêm không ngủ chứ gì Cớ gì đâu mà lo dữ vậy? Tao đã nói business của chồng mày thế nào cũng lên mà. Ông túc của mày vừa giỏi mà lại vừa chăm nữa. Nghe nhắc đến chồng, giọng lệ bỗng chảo nhanh ra. Mỹ Khanh lấy Kleenex thấm hai bên khóe mắt rồi hỏi: "Hoài à, mày mày có tiền không? Mày mày cho tao mày cho tao mượn 70 ngàn được không?" Hoài đang bưng ly cà phê vội đặt xuống chố mắt nhìn Mỹ Khanh. "Tao chẳng bao giờ ngờ có ngày mà mày phải hỏi mượn tiền tao." bộ vợ trong mày keo tiền lắm sao? Mỹ Khanh chớp mắt nói: "Ờ không không, chuyện này tao, tao tao không muốn chồng tao biết. Anh ấy lo nhiều quá rồi. Mấy tháng nay xuống cả chục pau. Bây giờ tao tao cần gấp 70 ngàn, nội trong ngày mai mày mày cho tao mượn được không Hoài?" Hoài nao nao cảm động vì tưởng lầm là Mỹ Khanh quá thương chồng đến độ phải lén vay tiền của Hoài. Mỹ Khanh phân trần: "Ờ tao tao, tao, tao tao trả tiền công thợ ờ cái cái cái nhóm thợ Việt Nam thầu sửa nhà đó, ngăn phòng rồi nó làm cửa sổ rồi nó bắt điện rồi nó lát sàn gạch ờ ông Túc thiếu chưa trả mà tao tao sợ là lâu quá tao sợ mang tiếng tổng cộng là khoảng 70.000. Hoài đứng dậy nói. Mày lo cho ông Túc như vậy thì tao nỡ lòng nào từ chối mày vợ hiền như mày. Thôi, về nhà tao ký check cho. Ê, ê đừng đừng, tao tao cần